Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc truyệnphiêu Vân Kỳử của tác giả Dị Lưu bộ cảm ơn tác giả Dị Lưu bộ đã gửi chuyện về cho Du đi chúc bạn và gia đình lượt online mạnh khỏe. Sau đây là nội dung câu chuyện. Phần dẫn thứ nhất. Mùa trắng năm 1967. Cha ơi, xin đừng giết chúng con. Cha ơi, xin đừng giết chúng con. Hãy ngủ đi. Hãy ngủ đi các con. Hãy ngủ một giấc thật dài đi các con. 300 năm sau. 300 năm sau các con sẽ sống lại. 300 năm sau 300 năm sau Các con sẽ bất tử trường tội Bóng tối nhu nhơ Từng lớp vải lẫn trong màn đêm phai úa Đang lặng lẽ vây trộm lên khắp một vùng tăm tối thâm sâu Hàng trăm ngàn giọt xương vụn vỡ Cứ lặng lặng bung ra từ giữa trời không Rồi rơi bám đầy trên những vách đá cao vút Vượt quá cả tầm mắt người Phía trên những vách đá cao xa ngút ngàn ấy Chính là lãnh thổ của muôn vạn loài cỏ Loài cỏ leo đang cư ngộ Từng nhánh cây gầy hoặc sơ xác của chúng Cứ liên tục cỏ sát vào nhau Tạo thành những tiếng kêu than sầu bi ai oan Trên phía thượng đỉnh của thiên nhiên Ánh trăng trung tuần đang rót xuống nhân gian Những tia sáng oan khiên đầy mê hoặc Còn phía dưới lòng điệp cốc khoang sâu bối lạnh Là những người phụ nữ Mặc y phục màu đỏ Xinh đẹp tựa thần tiên Nhưng những người thiếu nữ ấy Cũng chỉ còn sống thêm được vài khoảnh khắc nữa Khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi Vì khi ánh Trăng đối đỉnh đầu Thì họ sẽ phải vĩnh viễn lìa khỏi trần gian Khi mà tuổi đời vừa mới tròn 18 tuổi Chà ơi xin đừng giết chúng con Cha ơi xin đừng giết chúng con Biết rằng cái chết sắp đến với mình Những người tiêu nữ kia Đã không ngừng van xin gào khóc Từng tiếng khóc than của họ Như xé tan mạn đêm lạnh lẽo Và đâm thùng cõi cùng góc thâm sơn Nhưng cho dù họ có gào tét đến thế nào đi chăng nữa Thì đó cũng chỉ là những nỗi thở than Của một sự xót đau tuyệt vọng Vì chỉ qua vài nhịp thở nữa Là họ sẽ phải chết Để ứng thân cho một dòng tà đạo Linh hồn của họ Sẽ bị yểm vào những dị vật ma quỷ kia Để nuôi nấng cho một lời nguyện Một lời nguyện ma quái tàn độc Có 102 trong thiên cổ Và người đang thực hiện Cái giã tâm ác quỷ ấy Không phải ai xa lạ Mà đó chính là người đã nuôi nấng họ Từ thuở mới lọt lòng Anh chàng đã đối diện hình hài Những tiếng kêu khóc ai oán bi thương Cứ vang lên từng hồi rồi tắt lịp Phía trên bầu trời Mặt trăng đỏ rực như hòn máu Bỗng bị khuyết đi một nửa Rồi nó chút xuống nhân gian đầy Những tia sáng oan nghiệt khổ đau Vậy là những người thiếu nữ tuyệt sắc ấy Đã không còn nữa Thứ còn lại bây giờ Chỉ là những xác không hồn Đang đắm mình trong cõi thương đau Trên những khuôn mặt phấn hoa ấy chỉ còn xót lại một vị màu xám ngắt dù đã lìa đời Nhưng đôi mắt họ như còn chưa khép hết oan thương tầng dọng lệ vẫn chạy ra từ những cái xác không hồn như để xót xa cho một cuộc đời cay độc nghiệp Hồng Trần đau đớn khiến cho họ vạn kiếp cũng không thể siêu sinh phía cuối trời từng đợt gió chướng như đã ngừng thổi lại trong lòng điệp cốc Bốn bè cảnh vật im ắng đến giận người Thời gian như ngừng trôi Gió như ngừng thổi Vạn vật đều âm thầm Hướng về một con người tà ma cổ dị Đầy nham hiệp Dưới màn trời nửa địa ngục Nửa thiên thai Con người cổ dị ấy Đang ngồi im lìm giữa lòng điệp cốc Nơi đó Chính là một viên đá rêu phong Có màn hình bán nguyệt Xung quanh viên đá là bốn chiếc gương kỳ quái đang hiện hình những người thiếu nữ vừa mới lìa trần. Vậy là hóa nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net